Nếu có lòng. Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau rạng cây. Một chàng trai hối hả lái chiếc xe Pontiac cũ kỹ trên con đường rất hẹp. Sinh trưởng ở vùng này, con đường quen thuộc với chàng tới mức không cần nhìn chàng cũng biết từng gốc cây bên kia đường. Bóng đêm mịt mù phủ xuống, trời lấp vất mưa, gió thổi lạnh ngắt. Chợt chàng thấy bên kia đường một bà lão đứng cạnh chiếc xe hơi mệt xe đét. Không cần hỏi cũng biết nó bị trục trặc. Dừng xe lại. Chàng trai bước tới, chiếc Pontiac của chàng vẫn nổ máy hỗn hĩnh. Bà lão mỉm cười với chàng nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, biết bao nhiêu xe chạy qua nhưng chẳng ai chịu dừng lại giúp bà. Liệu gã trai này có định hại bà? Trong bộ đồ t tầm t tầm và vẻ mặt thất thểu, hẳn anh ta nghèo khó và đang bị cái đói hành hạ. Chàng trai lên tiếng trấn an, "Cháu tới để giúp bà." Sao bà không ngồi chờ trong xe cho ấm? Ngoài trời lạnh lắm. À quên, cháu tên là Dô. Tuy xe chỉ bị xẹp bánh nhưng đối với một bà lão, chuyện đó chẳng khác một thảm họa. Dô trải áo chui vào gần xe. Chỉ 10 phút sau, chàng đã thay xong bánh sơ cua. Người chàng lấm lem, tay đầy rựa. Trong lúc chàng làm việc bà lão quay kính xuống, thò đầu qua cửa xe nói chuyện với chàng. Té ra bà sống ở SCT. Louis và mới đi qua đây lần đầu. Vô bối rối ngượng ngùng khi bà lão cảm ơn chàng và hỏi chàng định lấy công bao nhiêu tiền. Bà lão nói vô đừng ngại, đòi bao nhiêu bà cũng trả. Nếu không gặp được chàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà giữa đêm tối đường vắng như thế này. Thật lòng vô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà lão. Sửa xe đâu phải nghề của chàng. Quả là chàng đang thất nghiệp nhưng chàng giúp bà lão chỉ vì thấy tội nghiệp. Vả lại ông quá cứ biết bao người đã chì bàn tay hào hiệp cho chàng. Dô từ chối, cảm ơn bà. Nếu quả bà có lòng, xin hãy giúp người khác. Dô chờ xe bà lão đi khuất mới rẽ vào con đường về nhà. Xe chạy được vài dặm, gặp một quán ăn nhỏ bên đường, bà lão xuống xe. Cô hầu bàn vội chạy lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần cho dù đôi chân muốn cứng đờ vì đứng và chạy từ sáng tới giờ. Bà lão tỏ ra ái ngại cho cái bụng bầu chắc cũng đã tới ngày sinh của cô. Bà chợt nhớ tới lời dỗ. Ăn xong, bà lão kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đô la. Khi cô hầu bàn đem tiền thối trở ra, bà lão đã biến mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Cô gái rưng rưng đọc. Con đừng cảm ơn ta. Ta cũng đã từng được người khác giúp. Nếu con có lòng, xin hãy nhớ tới những người khác Trên đường về nhà, cô hầu bà nghĩ miên man. Làm sao bà lão biết được rằng vợ chồng cô đang gặp lúc khó khăn? Chồng cô thất nghiệp và tháng sau vợ chồng cô có con. Đi ngang qua công viên, cô gái thấy hai bóng người, một lớn một bé ôm nhau trên ghế đá. Tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm, cô gái chặn lòng. Nàng giẫm chân, thò tay vào túi rút ra mớ giấy bạc của bà lão tặng cô đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con. Đừng cảm ơn tôi. Nếu có lòng. Khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống. Về rồi hả cưng? Có chuyện gì không em? Chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi, "Không, anh yêu. Mọi việc ổn cả, vô à?"